Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn Tác phẩm Mặt trời đêm Của nhà văn Lê Xuyên Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 2 Ông hội đồng năm liếc xéo nhâm Rồi lấy giọng thản nhiên bảo vợ: Bà cho nó biết việc đó đi Bà hội đồng cao mày vớ lấy chiếc ống nhổ đồng nhỏ để nhổ cốc trầu Trong lúc nhâm lo lắng nhìn lại cha mẹ Và cuống cuồng nghĩ trước cách phải trả lời Nếu quả, việc đó là việc giữa mình và thấm Bà hội kiểu cách đưa hai ngón tay quẹt nước cổ trầu chính ở mép môi Đoạn bôi thẳng xuống mặt dưới của bộ người gõ Xong xuôi bà mới lên tiếng cự nữ lại chồng Sao cái gì ông cũng buông xuôi hết vậy? Lo dựng vợ gã chồng cho con cái Thì ông cứ cà lơ xích sụi mà Hãy đi kiếm vợ bé Thì ông đi sắp xãi Mụ nội ai bây giờ theo cũng không kịp nữa Ông hội đồng cười khà Đưa tay mân mê bộ râu cá chốt Nhâm thoát nạn Cười theo và cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng Ông hội đồng lựa lời vuốt ve vợ Thì việc quan trọng nào Tôi mới để cho bà quyết định Và như muốn chiều lòng bà hội ông ta dây qua phía nhâm chậm rãi tiếp lời nè nhâm tao với má mày tính lo việc kim vợ cho mày đó nhâm làm ra vẻ chưng hững, thưa ba má gì mà gấp dữ vậy bà hội đồng lừa mắt nhìn con gấp ở chỗ nào đợi tao với ba mày xuống lỗ hết hả nhâm chống chế con còn lo học mà giặc giả sắp tới nơi mà học khí gì nữa Mày không nghe nói trên Sài Gòn Người ta đã ban lĩnh tản cư đó sao cái điệu này tay sắp trở qua Và trời cản cũng có cảnh bơm rơi đạn lạc Như vậy thì trường học đâu có mở cửa nữa Con học trên Cần Thơ mà ba Chẳng lẽ tay nó đánh róc xuống dưới này sao Ông hội đồng nhăn mặt y trời mày có ăn học mà vốt quá Bộ mày nói tay qua chuyến này Cũng chậm lục như thời ông già bà cả của mình khi xưa sao Mày không thấy mấy tháng nay Mày phải về nằm ụ ở đây sao Nhưng nếu giặt giả Bà hội bực mình nói chen vô Giặt giả thì động phạm tới gì mày ha Mày có làm dương làm tướng Hay cầm quân quánh giặt gì Mà lấy vợ không được Ông hội đồng cũng phụ quả theo Mình là dân Thì tây tàu gì qua cũng thay kệ họ Mày cưới vợ thì ăn nhậu gì đến họ chứ Nhâm ráng cãi thêm Nhưng nếu sau đó yên thì làm sao con đi học tới nữa Ông hội đồng cửa mạnh trên ghế Mày đi học bấy nhiêu đó cũng đủ rồi Tao có cần mày học hành để làm thầy thông thầy phán gì đâu mà mày sợ Mày chỉ lo ba cái đất điện của tao đây à cũng đủ sống phủ phê rồi Ừ hay là mày có muốn đi học tới nữa tao cũng không cản Mày cứ cứ vợ sẵn đó cho tao Rồi nếu thời cuộc yên trở lại à mày đi học như cũ Bà hội đồng có vẻ không bằng lòng Ông hứa ẩu với nó như vậy thì sao Có vợ thì phải lo cho vợ cho con chứ Đi học lêu bêu được à Nhâm phụ quả với mẹ liền Với lại chẳng lẽ con đi học Lại dắt vợ con theo đụng đề Ông hội đồng nói ác đi Thì mày cứ cứu vợ trước cho tao cái đã Nhâm thì cười ngay Cái điều này ba làm như cứ vợ cho ai chứ không phải cho con Ông hội đồng đỏ mặt nhấp nhổm trên ghế Chưa tìm ra lý lẽ để trả lời Thì bà hội đồng đã lên tiếng Chuyện quan trọng của ông mà Theo cái điệu phan ngang bước cuối à, Thì biểu sao thằng Nhâm nó không cãi bướng với ông được Mình bắt nó cưới vợ hắn hồi Chứ đâu phải nói bông lơn với nó Rồi nó muốn nói sao cũng được Ông hội đồng tìm được lối thoát Ừ bà nói phải à Và dây qua Nhâm Ông gằn giọng xuống Nè Nhâm Tao với má mày bắt mày phải cưới vợ à cho mày khỏi phải nói on đơ gì hết Nhâm nghĩ ngay đến thấm và nhăn nhó đáp Sớm muộn gì con cũng phải nghe theo lời ba má Nhưng ba má để thủng thỉnh đôi ba tháng nữa Ông hội đồng nhìn thẳng vào mặt Nhâm lạnh lùng hỏi ngang Hay là mày đã phái lòng con nào Nên mới bày kế quán binh với tao Bà hội gật gù như nhớ ra điều gì Và dịu dọng hẳn lại để tiếp lệ chồng Ờ phải Nếu còn lỡ để ý đến ai Thì cũng nên cho ba má biết Để ba má liệu Nhâm e dè nhìn lại cha mẹ Rồi mới cả quyết đáp Không Con còn trẻ nên muốn được rộng chân rộng cẳng Thêm một thời gian nữa Ông hội đồng thở ra chậm rãi lắc đầu Nhưng nhắn ngẩm một điều gì Thời buổi gì kỳ quá Hội cỡ tao đây Con trai mới lớn lên Không đợi cha mẹ hỏi đến là cũng biết đòi vợ nhèo nhèo rồi Còn bây giờ này ép tụi bay cưới vợ Tụi bay lại chổi ra Bà hội đồng có vẻ sốt ruột ngắt ngang Ông nói ba đồng bảy đói hoài Ông biểu thẳng nó là tới mốt đây Nó đi theo mình lên anh quyện hàm tân để coi vợ cho nó Nó là con, mình là cha mẹ mà Ông cứ đem chuyện nhân tình thế thái ra bàn với nó hoài à Thì tới mười năm nữa ông cũng lo chứ xong chuyện vợ con cho nó. Ông hội đồng thở ra. Ừ, bà nói gòn như vậy cũng được. Nhâm thì sụ mặt xuống. Bộ thiệt như vậy sao ba má? Bà hội đồng dằn mạnh chiếc ông nhổ lên mặt gián ngựa hỏi giận lại con. Bộ tao với ba mày cũng nói giỡn với bên ông huyện Hàm được sao? Rồi như không muốn lôi thôi thêm gì nữa bà hội nói luôn theo. Vậy mày nên lo sắm sửa sẵn quần áo cho đàng hoàng Để bữa đó đi theo tao với ba mày Nhâm thở dài lủi thủi bỏ ra ngoài sân Đợi con đi khuất bà hội đồng cử nữ chồng liền Đó ông thấy chưa Tôi chỉ cần nói một tiếng một là xong Ông mà thì cứ ủ ơ dí dầu với nó hoài à. Ông hội đồng đành cười trừ Thì tôi đã biểu bà nên nói thẳng với nó mà bà lại không chịu Bà hỏi có dễ hễ hả Đành rằng vậy Nhưng ông cũng phải lời ra tiếng vô chứ Nhưng rồi bà lại có ý băn khoăn Không biết thằng nhâm no tin sao Mà coi bộ nó lơ là với chuyện vợ con quá hả ông Ông hỏi nhúng vai Ôi hơi sức đầu bà lo bá dơ Nó làm bộ mại hơi như vậy, chứ khi có vợ rồi thì đâu vào đó hết. Chẳng lẽ có đứa con trai nào mới lớn lên mà chê chuyện đó hay sao? À, tôi sợ không hợp ý với nó. Ông Hội phì cười, thì quen mùi rồi nó sẽ hạp. Vậy tôi với bà đây hồi đó cũng vậy chứ gì? Bà Hội cũng nghĩ là chồng hữu lý, nhưng vẫn bài bác ông ta một cách chiếu lệ. Tôi với ông hồi đó dễ chứ bây giờ nó quỷ quái lắm à Phải gắt gao mới được Ông hội đẩy đưa theo Ừ cưới vợ quách cho nó là xong May là mình không còn đứa con gái nào chưa lấy chồng Bà hội câu mày Ông này nói lạ không Mình là quyền cha mẹ trong nhà Thì phải lo dựng vợ gái chồng cho con cái Chứ nói theo điệu cầu Âu như ông sao được Bộ con trai rồi hư không được hay sao Giả tỷ như thằng Nhâm đây Thử thời ông buông thùa đối với nó Coi nó có lấy bậy lấy bà con gái của người ta không Ông dễ người quá đổi mà Ông hội cười giả lã Nhưng con trai giàu sao cũng dễ xử Với lại có bà cũng đủ hệ có chuyện khó khăn là ông đùa cho tôi gánh Đây nè tôi nói ra đây để ông coi chừng Tôi coi bộ thằng Nhâm bắt đầu trổ mồi tò dè con thấm rồi đó đa ông ông hội nhíu mày còn thấm ông phì cười nhúng vai ôi trời mới lớn lên thì nó hay dòm ngó hay đá bóng với mấy con nữ vậy thôi chứ có chi lạ bà hội cười lạ không lạ để tới chừng sau kia nó mang cái chống chầu thì mới lạ hen bà sau bất quá thì cho tiền nó đi đẻ mà đâu đến nỗi như vậy Nếu biết nó có sao thì mình lo gã cưới cho nó với thằng nào thiệt thả trong điền. Bà hỏi sẵn giọng. Tại ông hay có tật lấy bậy lấy bạ mấy đứa con gái trong điền. Nên ông mới nói một cách tỉnh khô như vậy. Tôi thì khác. Tôi phải ăn ở sao cho nó có nhân có đức Ông hội thả nhiên đáp. Thì nếu có lỡ như vậy thì bà cứ quách con thấm cho thằng nhâm. Như vậy là ăn ở có nhân có đức đó. Bà hội trợn mắt. Ông cứ nói xàm hoài à Bỏ hết chuyện chơi hay sao mà ông khứng làm xui da với tá điền của ông Tôi nói ra đây à, là để mình coi chừng có đổi thằng nhâm Mình phải tề đầu tề đuôi nó trước chứ Để cho nó khỏi lộng Vậy bà đuổi con thấm về nhà nó có phải không Bà hỏi chắc lưỡi Đuổi nó về rồi lấy ai trừ nợ ở đây Ông hội phì cười Đằng nào bà cũng muốn hết Bà hỏi cãi tới Không phải vậy Giả tỷ như tôi đuổi con kia về Rồi thằng Nhâm không có chân có cắn để tới nhà nó hả? Ông hội cửa mạnh người trên ghế Vậy nên mình mới tính cưới vợ gấp cho nó Theo tôi nghĩ thì cũng chẳng có gì phải lo quýnh như vậy Con thấm mà coi bộ cũng biết phận nên chắc không dám trèo đèo đâu Bà hội cười lạc Nó không dám mà nhưng thằng Nhâm dám mà thì sao Nhưng tôi không tin được con nhỏ đó đâu Ông không thấy cặp mắt bén ngót như lửa dao cạo của nó hay sao? Ông hỏi cười xòa. Thôi già rồi nên không để ý tới mấy chuyện đó nữa. Cái ăn người ở trong nhà là thuộc quyền của bà. Vậy à, bà liệu sao đó thì liệu. Để nữa đừng đổ thừa này nó cho tôi là được. Và để khỏi nói tới nói lùi lôi thôi nữa. Ông ta đứng lên. Thôi tôi chạy ra ghe coi tụi nó sửa lại chiếc tâm bã mái cho đàng hoàng. Để đến ngày mốt và đi coi vợ cho thằng Nhâm Chiếc tam bản máy vừa rời khỏi bến ông Nguyễn Hàm Là ông hội đồng cởi phăng chiếc áo dài ra Ném vào một số muôi Rồi quay qua cười bảo bà hội Nói chuyện trên trời dư đất với ông bà xui tương lai Ngán thấy mồ Bà hội lừ lừ mắt nhìn chồng Ông ngồi y như cục đất Và chỉ ừ hử chậm chừng chứ có nói năng gì đâu mà ngán Dây qua con Còn thằng Nhâm cũng vậy nữa à. Đi coi vợ mà mày làm như đi mần sâu à. Thiệt nếu tao là đàn gái à, Nội cái tao thấy bộ mặt trù éo của mày à, Tao cũng hết muốn gả con cho. Ông hội cười ngất đoạn dây qua hỏi Nhâm. Sao mày? Nghe cha hỏi. Nhâm đang lơ đảng nhìn đám lục bình trôi giữa dòng sông cái. Qua cửa sổ môi tam bản. Chậm rãi quay đầu lại. Và đều giọng hỏi lại. Dạ sao ba Ông hội chắc lưỡi hỏi một hơi, như để cho Nhâm hiểu rõ hơn. Thằng này, nó mơ ngủ gì đâu á. Tao hỏi mày về cái vụ coi vợ của mày đây nè. Mày thấy con sáu, con của ông bà huyện Hàm như thế nào? Có được không? Hay là mày chê khen ở chỗ nào? Đại khái như vậy đó. Con chỉ thấy cổ đi sớt qua, thì biết thế nào mà nói. Coi, tao biểu mày làm thầy bói đoán tánh tình của cổ đâu Tao chỉ hỏi ý của mày coi cổ có được không Nhằm làm ra vẻ như cố nhớ lại Đoạn quẩy quẩy lắc đầu Con không để ý mấy Con thấy cổ đi sớt qua nên Cũng không biết nói sao bây giờ Thú thiệt á Con không thể nào trả lời cho hẳn hoi được Bà hội không giấu vẻ nóng nảy chen vô hạch hỏi con liền Con mắt mày để ở đâu mà mày nói là không để ý Con gái người ta là con nhà nền nếp Nên ra rót nước tem trầu Cho mày có dịp mà thấy vậy thôi Chứ bộ mày biểu cổ phải bẹo hình bẹo dạng, Qua lại trước mặt mày năm lần bảy lượt Như là đi đấu xảo vậy sao Nè Nhâm mày đừng kiếm chuyện nói cho ăn trét nha Tao hỏi mày Vậy mày không thấy cô sáu đó à? thấp cao mập ốm Trắng đen hay đuôi què mẻ sức gì à? Hay sao hả mày nhầm lại nhìn cha và cả hai cùng bật cười Nhưng rồi ông hội đồng gọi làm mặt nghiêm và cực cù nhắc nhở con Ừ má mày hỏi như vậy là có lý lắm á Vậy mày thấy cổ ra sao ha Nhâm Nhâm hớm hỉnh hỏi lại Vậy theo ý ba thế nào Ông hội đồng ngồi sống lưng lại Coi ý của tao sao được Má mày với tao đi coi vợ cho mày mà Nhâm làm ra bộ ngớ ngẩn Thì ba với má coi luôn cũng được Bà hỏi ngắt ngay Mày đừng kiếm chuyện nói giận lên, Mày có chịu cô Sáu đó không thì nói tiếng một, một đi. Nhâm gãi đầu. Thiệt khó nói quá. Bà hồi hỏi liền. Mày không chịu phải không? Mà người ta ra sao mà mày chê chứ? Nhâm bỗng nghĩ đến giúp mình khỏe mạnh của Thấm. Và như tìm được nguồn hứng để có thể trả lời cho sự thắc mắc của mẹ. Con không chê khen gì hết. Nhưng coi bộ cô Sáu đó hả? Ôm nhồm. Chắc cổ dám bị nám phổi hay ho lao gì lắm á. Ông Hội Đồng lại cười ha hả. Nhưng ông không quên tớp lại ở mức vừa phải và nói đỡ luôn. Mày làm như mày là đốc tưa. Tại cái tạng người của cổ như vậy chứ đâu có ho lao họ tổn dị đâu mà mày sợ. Gia đình đó đó người nào người nấy cũng rôi rôi hết chứ không có ai mập mạp. Với lại con gái nhà giàu thì cô nào cũng như vậy. Nhằm nhớ lại đôi má rám nắng của thấm và mơ màng nói thêm Nhưng con thấy nước da của cổ tái mét Cổ bưng tách nước lại Con thấy tai cổ nổi gân xanh Đến lượt bà hội chen vào Thì người ta là con nhà dư ăn dư mặc Nên ở trong rợp chưa có giăng nắng đâu mạnh Mày đòi cho có nước da mốc cời mốc thích Như da đàn thổ Đàn thổ tức là người miên và cổ có cần gì đi cấy đi gặt đâu mà mày đòi cổ phải dai u thịt bắp Ô về kịch cợm như mấy đứa con gái trong điền Chắc là mày kiếm chuyện chê bai nên mày bươi móc vậy thôi Cô sao à có dốc dáng sang trọng Dốc dáng dư sức làm bà này bà nọ đó Mà mày còn chê thì chê cái nỗi gì Người ta vừa giàu có vừa được người như vậy là hiếm lắm Mày nên nhớ kỹ điều đó Nhâm gượng cười tìm cách nói đùa Con sợ rước cổ về rồi tốn tiền thuốc chớ Ông hội vui vẻ bên việc của dâu tương lai Không sao đâu Mấy tiểu thơ con nhà giàu hay có bộ gió Chao dao như vậy Chứ một khi có chồng vô rồi Thì đỏ da thấm thịt và tư rối mấy hồi Cái đó mày khỏi lo Nhưng cổ làm sao đủ sức về làm dâu nhà mình được Cổ quen thói không làm gì đúng tới móng tay Thấy nhâm cứ tìm cách bài bác chuyện Hỏi con gái ông huyện hàm hoài Bà hội đồng quyết liệt bày tỏ thái độ Chuyện làm dâu đó mày khỏi lo Mày cứ cưới cô sáu đó gì là đủ Tự nhiên nhầm muốn nói bướng Cũng được Nếu bà má bắt ép con như vậy á Ông hội đồng vội ngắt lời con Cái gì mà bắt ép Tao với má mày đã nhận lời bên đàn gái Vậy mày có thân thì phải ráng lo Nuôi mày từ nhỏ tới lớn Rồi tốn tiền cho mày đi ăn học Rồi lo cưới vợ cho mày nữa Như vậy là ức hiếp mày đó hả? Nhằm dùng dành Cứ vợ thì con cũng cưới vậy Nhưng hãy tay xuống tới Cần Thơ là con đi theo kháng chiến luôn á Con xin nói trước để cho ba má liệu Ông hội đồng khựng lại đưa mắt nhìn vợ Bà hội đồng cao có hạch lại con Mày à, tính theo kháng chiến tê mộ tới tổ gì hả? Chuyện nhà không lo để đi lo chuyện bao đồng Ông hội hùng hồn đỡ lời vợ bố có mày đi kháng chiến thì Tây nó mới chịu rút về nước Để cho mình được độc lập hả Thằng dại hết chỗ nói Tây Tàu Việt Minh gì Thấy kệ họ Mình là dân thì ông lên bà xuống gì Mình cũng là dân mỹ có tiền có của xài đều đều là được rồi Nhâm trịch thượng nhìn lại cha Nếu ai cũng nói như ba vậy Thì ba bảy hai ngày Tây nó trở lại chiếm ráo trọi xứ mình Ba đã già rồi nên ba muốn cầu an chứ Con còn trẻ, con có bổn phận của người thanh niên Ông hội đồng chắc lưỡi Thôi đi mày ơi, bộ mày tính diễn thuyết cho tao nghe nữa sao Thì tao đây cũng ái quốc vậy Mày không thấy tao đóng tiền cứu quốc ủng hộ tuần lễ này tuần lễ nọ đều đều sao đó Và mấy ông trong quỹ ban cũng quan hô ba rần rần Chớ bộ dám dèm xỉm hay chê ba gì sao Nhâm mỉm cười Ba có tiền, ba làm vậy cũng tạm đủ Chứ con cứ ru ru ngồi ở nhà hoài sao được Thế nào à con cũng đi Bà hội ngắt ngang Được rồi mày muốn kháng tô kháng chén Thì gì đó à, thì kháng Nhưng phải cứ vợ trước cho tao Cứ về để má nuôi ha Bà hội chăm bẩm gật đầu Ừ Nhâm thở dài Cũng được Bà hội dây qua bảo chồng Ông nhờ người coi ngài đi ông Bên anh chị Nguyễn Hàm cũng có ý muốn nói chuyện cưới hỏi này nên làm cho gấp gấp Nhâm dục hỏi Má coi chừng con gái người ta có sao đó không Bà hội có vẻ chưng hửng Có sao là sao Nhâm gập ngừng Biết đâu người ta hối thúc như vậy là gì Cô sáu đó lỡ dạ gì đó Bà hội xua tay Không có chuyện đó đâu Con gái người ta nết na đàng hoàng Nhưng sở dĩ bên bến họ lo gã gấp Là sợ có lộn xộn tới nơi rồi không lo được chuyện làm đám cưới. Coi cho được một chút. Họ nghĩ như vậy là phải lắm. Bà chết miệng thở dài. Ây da mà tao không hiểu tại sao mình lại bày đặt kháng chiên làm cái khí gì. Cho rắc rối như vậy không biết. Nhâm mỉm cười. Bộ má muốn cho dân mình nô lệ thêm một lần nữa hay sao? Bà hội trả lời một cách tự nhiên. Tao thấy hồi đó tay cai trị Dân mình coi bộ dễ thở nhiều hơn bây giờ lần Nhâm phì cười và không muốn cải lý với mẹ nữa Được thể bà hội hăng hái nói tới Nếu không có sợ có chuyện lộn xộn Tao cũng chẳng hối thúc mày cứ vợ mần chi Đáng lẽ tao còn để cho mày học tới nữa <cười> Chỉ còn mày là đứa con út Nên tao với ba mày phải ráng lo cho xong Đâu phải tao với ba mày vui sướng hả hê gì mà ép buộc mày Riêng ý tao, à, tao còn muốn lựa chọn dâu kỹ lưỡng nữa và phải làm đám cưới cho thiệt rình rang. Nhưng tao với ba mẹ coi à, vào thời cuộc, thấy không có mồi gì yên trở lại hết, á, còn dữ hơn nữa là khác. Ông hội cao ngán đỡ lời vợ. Dữ mà tệ nữa, dân tình bây giờ trặc trẹo lắm, mày không thấy ba thằng chăn trâu cũng phủi chân phủi cẳng lâm le lên làm ông làm cha thiên hạ đó hay sao? Chỗ mình ở còn hiền ta mày Tao nghe nói ở một vài nơi khác Ôi thôi lộn xà bì hết trơn Dạ mấy ông nhà giàu Mấy tai điện chủ cỡ như nhà mình phải dông đi hết Chứ nếu tiếc của cắn răng ở lại Cái lớp mới lên coi họ không bằng một con chó xà mâu nữa Nhâm thẫn thờ đáp, Có lẽ ở dưới mình không đến nỗi nào đâu ba à Ông hội gần gù Tao cũng giái trời như vậy Do chỗ đó là tao ủng hộ quỹ ban dưới mình đủ thứ để cho họ nể Má mày không biết nên cằn nhằn tao hoài Bà hội gây gắt Ông mà ủng hộ để tụi nó ăn xài phủ phê Rồi còn cho là ông già hay nữa Ông hội chắc lưỡi Thời buổi bây giờ khó lắm Bà đừng nên la bi bô như vậy Mít lòng lắm Cầm dầu sao khỏi dính tay Tụi nó có ăn ngập mặt thì tụi nó mới để mình yên được Rồi như nghĩ ra điều gì Ông quay lại Nhâm sốc sắn tiếp À mày tin tới chuyện kháng chiến đó Coi bộ hay đặt Thấy cả Nhâm và bà Hội cùng ngơ ngác nhìn lại mình Ông Hội vui vẻ nói Cái gì cũng nên đi trước hết Để tao chạy chọt với mấy tài tổ trên quỹ ban Coi có chức lạm xạm gì đó Cho mày nhập vô Nhâm lắc đầu Con muốn theo bộ đội đánh tay Ông Hội trợn mắt Việc đó để cho người khác Tôi gì mà phải lăn vô chỗ mũi tên hòn đạn Vậy thì con kháng chiến nổi gì? Ông hỏi chắc lưỡi Thì mày theo cho có gì vậy thôi Hay nói cho đúng ra Mày theo mấy trả cho nhà mình có phe có cánh Để cho mấy thứ chắc ké Trong làng trong xóm nó đỡ dợm ngó Hoặc là làm khó dễ nhà mình Bà hội tán thành liền Ừ phải đàn nhầm Nhầm nhăn mặt nhưng rồi đáp cho xuôi để con tính coi. Nhâm đang thơ thẩn đứng trước sân thì thắm đi sớt qua và nói bâng vơ Cha đi coi vợ về sướng quá ha. Dứt lời cô rảo bước một nước. Nhâm toan đuổi theo nhưng rồi lại không dám vì ngại có ai trông thấy. Thấm đi thẳng lại phía đám sỏi tượng cạnh lẫm lúa và mất khúc. Nhâm làm bộ xăm soi mấy chậu cây bùm sụm uống thành hình con nai con công. Một hồi rồi thả rề rề về phía góc lẫm lúa Với hy vọng sẽ gặp Thấm nơi ấy Đúng như sự dự đoán của mình Nhâm thấy Thấm đang đứng tựa lưng vào một góc xoài tượng lão Và đang ca nho nhỏ một bài giọng cổ của cô ba bến tre Mà cô ta học lẩm được trong đĩa hát Nhâm tặng hắn một tiếng để báo hiệu Nhưng Thấm vẫn tiếp tục ca hát như thường Bực mình Nhâm ngó quanh Rồi thấp giọng hỏi vớ về phía cô gái Anh lại đó nói chuyện một chút nghe Thấm làm bộ giật mình cau mày đá Chuyện gì mà nói Cậu nên coi chừng Bây giờ không phải dễ dàng như lúc trước đâu Nhâm cười cưỡng Em sao hay là khó hoài Thấm cười lạc đứng ngay người lại Tôi giữ cho cậu chứ chẳng phải cho tôi đâu Mà cậu nói hành nói tỏi Bộ không phải là cậu sắp cưới con ông huyện hàm hay sao Nhâm xua tay Chuyện đó thường quá Anh có giấu em đâu mà em phải nói chanh nó chua Đây nè Bây giờ anh lại nói chuyện có được không Hay là mất đi đâu nữa Chắc em đợi anh phải không Thấm dĩnh mặt lên Bộ tôi ở không lắm sao mà chui lại chỗ này đợi cậu Mà bây giờ đợi á để làm gì mới được chứ Nhâm đắc đầu than thở Khi không lại sử dụng cậu tôi thế này thế nọ Vậy chứ hồi nãy em đi ngang qua anh Em hỏi chuyện đi coi vợ làm gì vậy chứ Anh biết thế nào em cũng nóng lòng vì vụ đó lắm Và muốn gặp em để Thấm ngắt ngang Để nghe anh nói tại này tại nọ phải không Em dư biết cái điệu đó rồi Em nói hoài mà Thế nào cũng có ngày anh đi lấy vợ Đúng y như vậy Nhâm thì cười Thì em đoán tài lắm Bây giờ tụi mình ngồi khuất dưới gốc xoài kia Nói chuyện một chút được không Anh coi bộ ít ai léo hánh tới đây lắm Thấm nhìn quanh đoạn chỉ về phía sau Và nói nhanh Lại đằng chỗ đám chú hộ kia tiện hơn Phía sau đó có bụi gai dày bịch Nên mình khỏi phải canh chừng mặt đó Dứt lời cô ta lủi nhanh về phía đám chuối Nhâm đi trở ra phía sân Ngó kỹ một lúc rồi mới rảo bước Xong thẳng lại chỗ thắm đang đợi mình Đến nơi Nhâm ngồi phịch xuống bên cạnh thắm, Xuồng xã đưa tay ôm sóc nách cô gái Thấm quạo quọ vứt tay nhâm xuống Buồn thấy mồ đây nè Mà còn giỡn Nhâm ngượng đùa Vắng mặt em có một buổi mà Nhớ dâu lên Thấm biểu môi Xích đừng xạo Chưa bao giờ em nghe anh nói một câu Không có duyên dùng gì hết trơn như vậy Phải chi anh nói Anh nhớ cô gì đó bên ông huyện Hàm Thì nghe còn có lý hơn Nhâm có vẻ sẻn lẻn Nhưng rồi lại nói cứng Em không biết là suốt buổi đi coi vợ về Ông già bà già anh chửi anh nát nước hết sao Anh đâu có chịu lấy vợ Thấm nhíu mày Em không cần anh nói dốc đâu nghe Em nghe ông chủ bà chủ bàn tính gấp Chuyện làm đám cưới đó Nhâm thở dài Đúng vậy Nhưng đâu phải là do anh chịu Anh cũng nói thiệt với em Không phải là anh tính nói với ông già bà già cưới em Nhưng thực sự anh chưa muốn lấy vợ một chút xíu nào hết Thấm có vẻ hài lòng trước lời thú nhận của Nhâm Em cũng đoán chừng như vậy Chứ nếu anh đề án tử là tại muốn cưới em thì xin lỗi đi Ngừng một chút Thấm hỏi luôn Chắc cưới gấp phải không anh Nhâm giới tay bức mạnh một lá cải trời quăng ra xa Ừ Anh ta cười cượng Thừ phi tay xuống tới đây gấp gấp Thấm trề môi Anh nói chuyện không có không à? Tay nó còn ở tí mụ trên Sài Gòn Thì làm sao xuống liền dưới này được Đằng nào anh cũng phải cưới vợ Nhâm không biết nói sao Nên chỉ buông thỏng một tiếng ừ quể quãi Thấm có vẻ bực mình Như vậy phần anh cũng gọn nhầm nói để đưa theo Gọn khỉ gì Rầu thế mộ đây Thấm cười khẩy Làm bộ mãi hơi Bây giờ anh nói vậy chứ Nửa đố khỏi suốt ngày anh nín trong buồn Để hú hí với cô vợ mới nhỏ nhẻo Chỉ có em đây mới chướng Nhâm nhíu mày Chướng cái gì Còn hỏi nữa Mới chướng và mới kẹt vì nữa rồi em ở đây để chứng kiến hai người xà nẻo với nhau à Và chẳng lẽ em là kẻ ăn người ở trong nhà Mà vợ anh không sai biểu Không trầy ra em Mấy cô con nhà giàu có lớn Hay bắt bẻ lắm cho bộ dễ sao Nhâm ngỡ ngẩn hỏi Vậy em tính sao Thấm thì cười Anh này hỏi lạ không Em thì còn tính cái khỉ gì được Tía em còn thiếu nợ ông hội đồng ấp lẫm Ờ ha Nhưng chẳng lẽ rồi tụi mình gian ra Như không quen biết gì hết sao Thấm cười lớn hỏi giận lại "Chớ, anh muốn cưới em Làm bé được sao Nhâm nhăn mặt nhìn kỹ lại Dốc dạc của cô gái chép miệng than Em nói giỡn hoài Ít ra mình cũng phải quen biết nhau nhiều hơn mới phải Thấm nhìn lại anh ta Nhí nhảnh hỏi Anh tính nước khôn quá ha Quen biết nhiều hơn nữa Là nghĩa làm sao Nhâm gượng cười nói lãng Anh hơi tiếc là mình mới có làm quen với em Từ ngày anh nghỉ học về đây Mà anh vẫn ý y là không có ý gì cấp Nên Nên không tìm ra dịp để gặp em lâu hơn Thấm liếc xéo anh ta Cười tỉm tiểm Thôi đi cha nội Anh chỉ lo phần sướng của anh không hên. Con này đâu có giải. Dứt lời của ta đứng lên. Em phải vô nhà đây. Nhầm đứng lên theo. Và ôm dội lấy cô gái với những cử chỉ mơn trớn. Vừa hấp tấp vừa thô bạo. Thấm chỉ để yên trong một giây. Rồi cương quý sô mạnh anh ta ra. Em nói đúng bon Anh chỉ thương em. Chỉ tiếc em theo cái điệu đó thôi. Nhầm liếm môi. Nuốt nhanh nước miếng như vừa bị cơn khát dữ dội. Cưỡng gạo đưa tay vuốt lại chóc tóc rớt phủ xuống trắng Cười trừ Thiệt em như cái gai ở trước mắt Phải chi em khó thì khó luôn Đằng này em cứ nhữ nhữ Như người ta đi câu nhấp hoài Mệt cho anh quá Thấm uống éo bỏ đi Và nói trống không Ráng chịu cho quen, Nhâm chạy theo Tối nay ra sau hẹn đợi anh ngán Thấm lắc đầu Không được đâu lóng này anh ba lành, ảnh canh em gắt lắm Nó có quyền gì mà nó canh em Thấm đứng lại Anh cũng thương em, bộ không được sao Giọng nói thản nhiên đến trịch thượng ấy Làm cho nhâm nổi gió Anh ta đứng yên nhìn thắm bỏ đi Rồi cười lạc nói với theo Thấy người ta sắp cưới vợ rồi làm bộ lên giá Nhớ tối nay đó nghe Nghe lọt câu ấy thấm cười giòn Rồi chạy nhanh đi Ba lần đứng chống nạnh Cao có nhìn thắm đụng đỉnh đi sắn tới chứ bộ mặt hí hững khó hiểu Khi giáp nhau anh ta gầm mặt xuống Hỏi cục ngủng Vui lắm hả? Thấm đứng lại cũng chống nạnh và nhíu mắt hỏi lại Bộ anh cấm tôi vui hả? Ba lành buông thõng hai tay xuống và đâm xa lúng túng ngay Không phải cấm Nhưng tôi thấy khi không mặt mày cô tư rối Chắc cô thấm hất hàng Chắc cái gì? Chắc cô có chuyện gì vui? Ừ, rồi sao? Ba lành ngó xuống mấy đầu ngón chân Chẳng sao hết nữa. tôi thấy vậy thì nói vậy thôi Rồi anh ta đổi ra giọng thẳng nhiên Từ nãy giờ tôi chạy đông chạy đáo để kiếm cô Thấm làm ra dễ thật thà Bộ à, bà chủ réo tôi à Ba lành gượng cười Không tôi thấy cô đi đâu mất tiêu tôi kiếm vậy thôi À chắc cô hay tin cậu ba sắp cưới vợ chứ Ừ ai nói cho cô biết vậy Ở trong nhà người ta bàn tán tùm lum lên đó Mà không biết sao Ba lành gục gật đầu Ừ hát Như vậy cũng êm hét cô hét Thấm như mày Cậu cứ vợ thì cậu cứ vợ Chứ có cái gì lạ lùng đâu mà Êm chứ không Bộ cậu cứ vợ rồi động phạm gì tới mình hay sao Thôi tôi chạy về nhà lo do gạo đây Ba lành luống cuống ngó lên trời rồi nói Con sớm bững mà cô Thấm nhau mắt nhìn lại bộ mặt Nửa lo lắng nửa sạn lẻn của anh ta Và dịu hẳn giọng lại Ừ còn sớm Nhưng bà chủ thấy mình bỏ lơ Bà rầy chết Ba lành mím môi như nó đang bực tức điều gì Đoạn hỏi Cô có thấy cậu ba ở đằng phía đám xoài tượng kia không Hiểu ý anh ta muốn hạch mình điều gì Thấm cười rộ Không biết tôi có giữ cậu đâu Anh không muốn kiếm cậu thì lại đặng mà kiếm Ba lành dùng rằn Bây giờ tôi kiếm cậu Tới mồ tới tổ gì nữa Cô có chừng người ta sắp lấy vợ Thấm hay xéo mắt anh ta Nặng lặng nhất Cậu cứ vợ thì thấy kệ cậu mắc mới gì tới anh mà anh cứ đồ đi nhắc lại cho tôi nghe hoài vậy ba lành thở dài nghe rõ mồm một như thú nhận sự kém cỏi của mình trong lúc muốn bắt bẻ thấm thấy vậy thấm không nỡ bỏ đi ngay mà lại đứng yên như được khuyến khích thêm đôi chút ba lành rầu rĩ lên tiếng nói nào ngay tôi thấy cậu sắp cưới vợ tôi nhẹ thở nhiều lắm tôi mới có dịp để nói chuyện với cô thì cậu chưa cưới vợ mà anh cũng đưa nói chuyện với tôi đây nè Ba lành lắc đầu lia Thốt lời một cách khó khăn Nói chuyện khác đi Tôi tính nói thiệt với cô là tôi Tôi với cô Là bây giờ Tôi nói chắc cô chịu nghe không Thấm chất lưỡi thân mật cự nữ Anh này dọc do tam quốc thế mộ Ba lành lúng túng bẻ mấy ngón tay vào Kêu râm xếp một hồi Rồi nhìn thấm gian này Thôi để tối nay cô ra sau hè Tôi nói cái này cho cô nghe nghe Nhớ đến câu hẹn của nhầm Thấm cười rộ Ba lành lo lắng nhìn lại cô ta Bộ không được sao cô Thấm nheo mắt Tôi sợ bà chủ lắm Cô nói cho tôi biết coi được hay không để tôi khỏi đợi Thấm đáp màu Thôi để khi khác thiếu gì dịp Thiệt hay chơi đó cô Cô cứ hứa trớt hoài Thấm không nở và không dám sự nhặt với anh ta Thiệt mà Mình ở chung một chỗ chứ bộ cách sông cách đò gì sao mà Anh sợ tôi đẩy cây Nghe bùi tai ba lành gật cù Ừ phải Vậy cô tính bữa nào Thấm trả lời cho xong Thì để bữa nào tiện Bữa nào vắng ông chủ bà chủ Hoặc không có ai để ý tới Mình kheo nhau là gặp liền chứ Biết trước đâu mà hẹn với họ Mặt của ba lành tươi lên Phải đa. Thôi cô đi vô ngay Kẻo đứng với tôi không nên Thấm liếc xéo anh ta Và cũng không muốn hạ tiện chi một nụ cười tình Thấm đang lùi cùi quét dọn dưới bếp Thì Nhâm đụng đỉnh đi xuống Bà Tấm gái đang rửa chén thấy vậy Giọt miệng hỏi Cậu muốn kiếm cái gì đó hả cậu ba Nhâm nhìn quanh ấm úng đáp: Ờ tôi tính kiếm con dao nhỏ Bà tám sốt sắng chỉ giúp Dao nhỏ trên ô trầu của bà đó cậu Thấm tinh nghịch soi mói nhìn anh ta Như có ý chờ xem Anh ta sẽ phải đối đáp cách nào cho xui Nhâm làm bộ săn sái bước lại giá để dao gần nơi dàn bếp Và lần lượt khua mấy lưỡi dao lên Tôi sợ là mẻ dao bữa cao của bà già Bà cạo chết Tôi tính giót chút tre để làm đồ khải đờ Không biết cái miếng nhựa tôi dùng chơi đờn mang đô Mọi khi rớt đô mất Thôi để sáng cũng được Bác Tám dậy hả Rồi cúi xuống lúi hối rửa chén Thấy thế nhâm bước nhanh lại phía thắm đứng Nói nhỏ Đợi ngoại nghe Dứt lời anh ta bỏ đi liền Để Thấm không kịp kiếm cớ từ chối được Thấm đang nằm úp mặt lên gối Thở mạnh thì chợt nghe có tiếng hút gió Ở phía sau hè Cô ta nhận ngay ra đó là hám hiệu của nhâm Cô cựa mạnh để trở mình ngửa lên Rồi lại nằm ấp xuống như cũ Bà sáu nằm bên cạnh bị quấy rầy Vì không chậm mắt được Yên nên cằn nhằn cô ta liền Con nhỏ này Nằm ngủ không nên nết à. Mày làm gì mà lăn qua trở lại rầm rầm Như cá nược vẫn sống vậy Thấm cười nhẹ, quơ tay gào gãi lung tung và nói Không biết sao trong mình tôi xót quá Bà Sáu cầu nhau Chắc tại mày đi xúc lúa Rồi chiều không chịu tắm cho kỹ Nên bụi lúa nó làm cho xót mình xót mẩy chứ gì Thôi ráng nằm yên để cho tao ngủ Mày mà dẫy đụng đùng nữa tao đạp lọt xuống sàn ta Thấm chắc lưỡi Bà cứ ngủ phân ba đi mà Thấy kẻ tôi Bà Sáu hừ một tiếng kéo gối nhích vô sát thành mùng và quay mặt vô đó để cố ép giấc ngủ thấm lại nằm ngửa lên thở mạnh nắm hai vạt áo túi hoặc phạch phạch dường như bị nóng bức ghê gớm lắm vậy tiếng hút gió lại hoảng vào thấm cao mày rồi mỉm cười một mình cô quyết cho nhâm đợi hụt một phen nhưng rồi thấm lại thở hắt ra quơ tay lấy chiếc gối trên đầu xuống để rồi nằm nghiêng qua một bên ôm xiếc chiếc gối nơi ngực cô hậm hực nắm nghiền mắt lại để dỗ giấc ngủ nhưng vẫn không sao ngủ được Đã thế cô như nghe rõ thêm hơi thở dồn dập của mình Và chiếc gói vô tri vô giác kia Càng bị siết chặt vào ngực Làm cho cô có cái cảm giác là Những thớ thịt nơi ấy càng muốn căng thẳng ra Thấm đưa lưỡi liếm qua đôi môi nóng bỏng Xô mạnh chiếc gói ra và ngồi dậy Bà Sáu dây qua sẵn giọng hỏi Mày mắc ôn dịch gì kỳ vậy hả Thấm thẳng nhiên đáp Tôi bị chột bụng Bà ngủ trước đi Tôi chạy ra sau một chút Bà Sáu vạo gọ giao hẹn Lát nữa mày có vô Làm ơn nhẹ mình nhảy mẩy một chút nha Bà nội Ừa mà Dứt lời Thấm lật đật Dán mùng bước xuống giường Mở cửa sau để đi ra hè Nhâm đã trực sẵn Nếu lấy tay cô ta dẫn đi Thấm để yên cho đến lúc đi ra khỏi cửa Cách một khoảng vài ba thước Cô mới giật tay đứng lại Và lên tiếng nho nhỏ Người ta đã nói là không ra Mà cứ làm bộ hút gió như rắn lục kêu hoài ha Nhâm cười nhẹ Anh biết thế nào em cũng ra Xích giỏi Mà kêu người ta ra làm chi Nhâm nắm tay của ta toàn kéo đi Thì lại xích ẩn cốc quan cục kia chắc ăn hơn Thấm ngoe ngoẩy Lỡ đó rồi anh giữ riết không cho vô à Có gì thì nói phước đi Anh nên nhớ là lúc này khó lắm Anh ba lành ảnh cũng tò về muốn gặp em ngoài hè Nhưng em không chịu Nhâm bóp mạnh tay thấm Nhưng với anh thì em chịu phải không Nói dễ nghe quá Em sợ anh đợi đây hoài rồi đụng đầu với ảnh cái cọp thì coi kỳ lắm Vậy em ra cho anh biết Và em phải trở vô liền đây Vừa lúc ấy có tiếng chân người thình thịch gian lên Nhằm kéo thấm nép người sáp vô bức tường Và cùng chăm chú nhìn về phía ấy Không ai khác hơn là ba lành Anh ta đang đi từ phía trại ghe Nơi anh ta ngủ Và bước thẳng lại cửa sau nhà Có lẽ vì thấy cửa mở Và có ánh đèn hát ra Anh ta do dự một giây đoạn bước chân vô nhà bếp Thấm giỏi sôi nhẹ nhâm ra Kêu khẽ: Chết cha ảnh vô trỏng thì lò chành hết Nhâm giữ cô ta lại Cái gì mà sợ Chắc nó đi kiếm cái gì đó Kiếm em chứ kiếm ông bà ông giả gì nữa Để em vô Khoan đã Nó không thấy em nói về chứ gì Không đâu Hồi nãy em có nói với bà Sáu là em đi cầu Thế nào ảnh cũng sanh nghi thả rè ra kiếm nhầm cười nhẹ Nó biết cái gì mà sanh nghi Nhưng ảnh cũng muốn gặp em trong đêm nay Ở sau hè đây nè Và em không chịu nhầm chắc lưỡi Rồi chẳng lẽ nó ra túa ngoài cầu tiêu Ở mé xẻo để kiếm em sao Ô mèo cái điều đó bất lịch sự quá Đến nước này mà anh còn nói giỡn Thôi anh liễu biến mất đi Để em chạy rột lại cầu tiêu ngồi sẵn ở đó Cho có chứng có cớ Rồi em cũng vô vũ luôn Dứt lời cô ta dục chạy thẳng ra mé xẻo Sau vườn mang cục Nhâm hầm hực dậm chân và đành vuốt bụng đứng yên một chỗ Một lát sau Anh ta thấy ba lành lò mò bước ra Giáo giá ngó quanh Móc thuốc ra dấn hút nhầm chửi thề làm thầm khi thấy rõ ba lành Không có ý định gì muốn quay gấp về trại ghe hết Càng bực mình hơn nữa là sau khi hút hết một điếu thuốc Ba lành lại lưỡng thững đi thẳng về hướng cầu tiên Nhâm muốn rình mò đi theo sau Nhưng kịp nghĩ rằng Bất quá anh ta chỉ rê ra đó để kiểm soát thực hư Chứ chẳng lẽ cả gan đến nước cà rà ở đấy luôn Để tán tỉnh thắm Thiếu gì chỗ khác để nói chuyện với gái Đúng như nhâm đã dự đoán Không tới nửa phút sau thấm sòng sọc đi vô Và ba lành lẻo đẻo theo sau Nhâm nương theo bóng tối Bước lại gần cửa để nghe ngóng Thấm vừa đi vừa qua tay Giọng bực tức rõ rệt Anh làm gì mà đi theo rình mò tôi hoài vậy hả Ba lành ấp úng chống chế Tôi ngủ không được Nên thả rễu vậy thôi Và cũng tính đi cầu Hư. Anh ngủ ở chạy ghe Gần sát bên mấy sông cái mà anh lại chịu khó lỗi Vô vườn để đi cầu Anh làm như tôi là con nít không biết gì hết trơn vậy Tôi cũng muốn đi cầu Âu Có có gặp cô không Tôi nghĩ đến cô là bắt nhớ ghê Nhớ gớm nhớ nhiều nhớ ư Ông bà không giải gì đâu á. Thấm tàn nhẫn đắc. Anh thì quanh đi quẩn lại. Có bấy nhiêu đó hả? Anh theo tôi tò tò cái điều này. Có ngày ông chủ bà chủ đuổi tôi ra khỏi cửa. Vậy mà anh nói là anh thương tôi. Xích. Thương cái điều đó. Mụ nội tôi bây giờ cũng lìa. Ba lành vừa te te bước nhanh theo Thấm. Vừa thiểu não phân trần. Tội nghiệp tôi mà cô. Chứ cô bắt tôi nằm chèo queo ở góc trại ghe để thương cô sao? Thấm đứng phát lại sừng sộ. Anh làm như anh đã ăn ở với tôi rồi vậy Ba lành quát mắt lên Vậy chứ sao cậu ba cậu cũng không ăn ở với cô Mà cậu lung tung như vậy Anh ta cười là ơ hay là cô nói đúng Chắc cậu với cô hai người đã lẹo tẹo với nhau rồi Nên cậu mới có quyền Còn tôi Thấm gần như là quát lên Anh châm cái miệng lại Anh nói cái điều đó là hết đã. Và anh muốn làm gì đó thì làm cho vừa sức anh Tôi không ngán đâu Cô ta cũng cười lạc Ừ Nếu anh còn biết điều Thì tôi nói chuyện với anh được Bằng không tôi cũng đấm thèm đi Ba lành buông sụi hai tay Cô vước giận đi Tánh tôi cục mịch như vậy chứ Thiệt ra tôi không có gì hết trơn á cô Rồi bằng một cố gắng gần như là phi thường Anh ta ấp úng nói tiếp Tôi muốn được nghe cô nói Bằng những lời nhỏ nhẹ Tôi muốn được kêu cô bằng em Rồi sau này bằng mình như thiên hạ Tôi muốn được ngồi khích một bên cô Tôi muốn... ở thôi tôi có kể ra tới sáng cũng chưa hết anh ta chợt thở dài <cười> nhưng lần nào tôi cũng bị cô cự nữ hết đã đặt rằng tôi không bằng cậu ba nhưng dầu hèn cũng thế hai gia đình mình cũng em em một chín một mười tôi thấy không có gì trở ngại hết đó cô à riêng chuyện của cậu ba thấm chắc lưỡi ôi chuyện cũ mà anh cứ nhắc hoài tôi nghe nhức đầu quá ba lành gật đầu sốt sắng nói Ừ tôi cũng muốn để cho nó qua luôn Tôi muốn nói luôn ra đây để cô không thắc mắc Nhất là tôi thấy cậu cũng sắp cưới vợ Như vậy cũng êm một mối Thấm thở ra cất bước Ừ thôi anh về ngủ đi tôi vô Ba lành thống thiết gọi Cô Thấm đứng thượng lại Gì nữa đó Ba lành nhìn cô gái lơm lơm nói ngay Tôi muốn Và anh ta chụp lấy tay thấm giữ chặt Thấm thở dài đoạn lắc nhẹ tay anh ta Thì anh để tôi đứng chịch qua bên đường Một chút cho khuất Ba lành mừng rơ buông tay thấm ra sốt sắn bước đi trước Và đứng đợi cô ta ngay dưới gốc cây măng cục cạnh đường Thấm nhìn quanh đoạn thông thả bước theo vô Thái độ quy phục mau mắn của thấm Làm cho ba lành đúng túng Sau khi đứng vào một chỗ thật khuất Thấm lại giọng dạc lên tiếng "Tôi đây nè anh lại cho mau đi Ba lành lớn ngớ bước lại gần cô ta ấp úng Cô kêu tôi lại để làm chi Thấm chắc lưỡi Anh đội như vậy mà bây giờ còn hỏi nữa Ồ tôi muốn nói với cô vài câu chuyện Thấm cự nữ Chàng đét ơi chuyện gì mà nói hoài vậy Có phải là anh Nói là anh thương tôi phải không Cái đó cô biết mà Vậy thì còn nói gì nữa Ba lành ấp úng đá Tôi muốn có dịp gần gũi cô Riêng biệt một chút Tôi thấm cười nhẹ Có vậy mà lập cà lập cưỡi hoài Tôi biết vậy nên tôi mới vô đây nè Vậy anh lẻ lẻ đi Ừ nhưng có cái gì đâu mà Cô dục như dục tà vậy Thấm bực mình nếu lấy vai anh ta kéo lại Trời ơi tôi phải vô cho mau Và anh cứ lỡ ngớ hoài Chá nỗi này thật là kỳ đời Người một giây cô hỏi nghe Vậy chứ anh không biết phải làm sao hả Anh thương yêu tôi chút đỉnh gì á, Thì làm phức đi Chứ anh sàng xê cả cà tan hoài Thì tới sáng bét tôi cũng chưa trở vô được Những lời nói khá sốc sượng của Thấm làm cho ba lành đâm chế giới Anh đâm ra cuốn cuồng lên vì sợ bỏ lỡ cơ hội hiếm có này Càng cuốn cuồng lên nữa vì anh ta chẳng biết phải bắt đầu bằng cách nào Túng cùng anh ta ôm đại thắm rồi hôn càng lên mặt lên mũi cô ta Rồi lập chụp có những cử chỉ mơn trớn táo bạo một chút nhưng lại dụng về Hết tập 2